Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 bộ truyện chuột ngài ký bộ bộ truyện rất dài và rất hay của tác giả Hải Dương sẽ kênh hẻm chuyện ma trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị bây giờ chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện dài tập này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Hoàng ngồi thần cầm mặt ra thở dài liên tục Thực ra thì nhà mình đã đắc tội với ai Từ ngày cháu biết suy nghĩ tới giờ Cháu tự thấy nhà mình sống rất tốt Chưa hề làm hại người khác Ba mẹ cháu lại rất hay làm việc thiện Cứu đói cứu nạn Thậm chí còn không tiếc tiền bạc Công sức tu bộ đường xá Xây cầu đắp đập Thầy Tống nhìn chầm chầm vào Hoàng đang nói chuyện Ánh mắt lại đâm chiêu Thầy bảo Hoàng đưa bắn tay cho thầy xem Hoàng thắc mắc Thầy muốn xem gì chứ? Sao tự nhiên lại đòi xem tay của con? Cậu cứ đưa bàn tay cho tôi coi Thầy thế ấn đường của cậu không có được sáng lắm Ông của chúng nghe vậy thì sợ tái cả mặt Ông vội dùng cháu trai đưa tay cho thầy xem Hoàng nhìn ông nhăn mặt rồi nhốn vai miễn cưỡng Đưa bàn tay tới cho thầy Thầy tống thoạt nhìn qua tiệt liệt như mày Lạ thật Rõ ràng đừng chỉ tay trơn láng dưng thọ dài, mọi chuyện hành thông mà sao ấn đường lại tối. Có phải gần đây cậu gặp cao nhân nào không? Hoàng nhăn mày nói, ý thể là sao? Cao nhân? Sao lại có cao nhân à? Tôi thấy cậu gặp cao nhân nên được chỉ điểm phải không? Thằng Hoàng lúc này tỏ vẻ khó hiểu, là ai à? Sao con không biết gì cả? Thầy Tống liền bảo Hoàng nhỏ giật máu vào trong đi nước trong bình xem Rốt cuộc là có chuyện gì Hoàng liền làm theo Máu nhỏ xuống đến nước tụ lại một điểm chứ không hề tan ra Sau khi thầy Tống làm phép vào đi nước thì giọt máu bị hòa vào bên trong nước dễ dàng Thầy lấy đèn cày đặt dưới chén rồi hơi cho đi nóng lên Một lúc sau thì màu máu từ đỏ chuyển sang màu đen rậm Ba người nhà ông cụ trùng trụm đầu xem kết quả ai ấy đều hoàng sợ không hiểu chuyện gì. Thầy Tống cầm lấy ly nước ném mạnh ra ngoài đất. Ngày lập tức giết đất bốc lên một làn khói nhàn nhạt, nhạt. Thầy liền quắc mắt. Nói đi, hôm nay rút cuộc cậu đã đi đâu gặp ai? Hai cha con của ông của chúng nghe thầy nói vậy thì bất ngờ. Họ đều nhìn về phía thằng Hoàng đầy thắc mắc. Bởi không hiểu tại sao thầy lại phản ứng như vậy. Hoàng lúc đầu cũng hoàng. Thế nhưng chỉ vài giây sau lít được bình tĩnh cậu liền bảo Thực ra con không hiểu thì muốn hỏi gì cả Ngày hôm nay con đi làm Chỉ gặp những anh em đồng nghiệp Không gặp khách hứa hay bất cứ một người lạ nào cả Thầy Tống lắc đầu đáp Rõ ràng tôi thiên ly nước của cậu có vấn đề Cậu nhớ lại xem hôm nay gặp những người nào lạ hay không Họ bắt đầu kể lại toàn bộ trình tự một ngày làm việc cùng tất cả những người cậu đã gặp không sót một ai Thầy Tống vẫn khẳng định còn có người khác. Hoàng sự nhớ ra mình có một bưu kiện được gửi tới. Nhưng cậu không trực tiếp nhận bưu kiện. Mà có một đứa nhân viên đưa tới cho cậu. Vậy trong bưu kiện đó có gì không? Hoàng liền gó tay lên đầu rồi đáp. Nó vẫn ở cơ quan. Con còn chưa có mở ra. Tại bưu kiện gửi đến lúc tan tầm. Lại cộng thêm việc ba con gọi về sớm họp gia đình có việc cấp. Cho nên con về luôn. Quên mất đi cái bưu cục đó. Đi thôi, cho ta đến đó xem rút của có thư gì bên trong Cả nhà cờ hoàng kéo nhau tới công ty Để kiểm tra hộp biêu kiện mà cậu nhận được Cánh cờ phòng được mở ra Thầy Tống đã bước giật lùi lại đằng sau vài bước Giới yêu cầu mọi người dừng lại Không ai được phép bước vào bên trong Thầy Tống cẩn thận dùng cậy chỉ đường để thăm dò trước Quả nhiên nơi này không hề bình thường Thầy Liên nhắc nhở Mọi người giờ đứng yên tại chỗ, đừng cố bước vào bên trong. Trong này rất là nguy hiểm. Tôi sẽ vào trước còn lại mọi người đứng chờ hiệu lệnh của tôi. Khi nào tôi bảo mọi người vào thì vào. Còn nếu tôi hô chạy nhất định phải chạy về hướng Thanh Lâm. Mọi người nghe rõ chưa? Ba người nhà hoàng đứng lại gần nhau. Tất cả đều xác định phương hướng. Chỉ cần thầy tống ra hiệu lệnh, tất thầy sẽ cùng chạy. Phía trong nhà chiếc đèn điện đất được bật lên... Căn phòng trở nên sáng sủa. thầy Tống từ từ tiến lại phía trước bàn đang được đặt hộp bưu kiện mà Hoàng nhận được từ chiều. bên trong có thứ gì đó động đẩy, thầy Tống liền thắc mắc. Trong này rốt cuộc là gì chứ? Sao giống như là có con gì đang bị nhốt trong này vậy? Mà kỳ lạ nó lại mang theo âm khí. Thầy lấy gậy chỉ đường chọc lên trước hộp để kiểm tra xem có thực bên trong nhốt con gì đó hay không. Thầy Tống tín lại gần lên một đảo bùa dán lên trên hộp Rồi bê lên lắc lắc vài cái tiếp sau đó thầy lại mạnh dạn Dùng dao dành chiếc hộp ấy ra Đập vào mắt của thầy chính là chiếc xương nhỏ xíu Thầy liền trừng mắt Trời đất ơi Sao lại có xương người ở đây chứ Mấy người nhà ông Kim nghe thấy thầy Tống nói như vậy Thì lập tức hướng mắt nhìn theo Thầy Tống bê chiếc hộp ra ngoài cho mấy người xem Rồi nhìn Hoàng rồi hỏi Biểu kiện này từ đâu gửi tới Sao lại gửi xương người cho cậu Hoàng tái mét cả mặt rồi đáp Còn không biết Thầy xem trên hộp có ghi thông tin gì không Chỉ có người nhận Chứ không có thông tin của người gửi Ông của chồng tự nhiên chảy nước mắt Ông nói Có phải đây là xương của trẻ con không Liệu có phải nó lấy từ ngôi mộ lên Rồi gửi cho thằng Hoàng Suốt cuộc nó muốn gì ở chúng ta chứ? Thầy Tống Quả Thần xác định trong đó là những màu xương của trẻ con Tuy nhiên cũng không xác định Đó có phải là xương của con trai mạnh hay không? Trước hộp đừng giao cho công an để họ mở rộng điều cho vụ án Liên quan đến vụ trộm mộ trong hộp không có bất cứ một thông tin nào về người gửi Công như không nhận được bất cứ một lời yêu cầu nào Nên không xác thực được mục đích của kẻ gửi biêu kiện là gì Đêm đó ông Kim lại tiếp tục nắm mơ Thì có tiếng người gọi mình báo cháy nhà Ông giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ được nữa Một mình ông ra ngoài phòng khách ngồi suy ngẫm lại mọi việc Ông tự hỏi Nếu quả thật là mạnh về báo mộng Thì tại sao không báo tin gì khác ngoài việc báo cháy nhà Không lẽ sắp tới gia đình mình sẽ gặp hỏa hoạn hay sao Thằng Hoàng cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm Nó thấy ba ngồi một mình cho nên xuống nói chuyện. Ông Kim kể cho nó nghe lại chuyện về giấc mơ và một số chuyện khi chú Mạnh còn sống. Hoàng liền thắc mắc hỏi sau khi gia đình chú Mạnh gặp tai nạn rồi qua đời chú đó có được trả lại sự trong sạch không ba? Con nghe ông nội nói rằng chú ấy bị người ta tố là bán bí mật doanh nghiệp ra ngoài nên bị quân lính truy sát. Ông Kim gật đầu có chứ? kẻ tố cáo chính là một người làm cùng cơ quan với ba và chú Mạnh ngày đó. Vậy cái đó có bị trừng phạt không ba? Sao nó lại ác như vậy? Ông Kim liền đáp. Nó có bị xử lý. Tuy nhiên nhà nó có ô dù nên một thời gian sau. Nó thoát được rồi theo gia đình sang Mỹ. Từ sau khi nó rời khỏi Việt Nam thì chưa từng quay trở về quê hương. Thằng Hoàng liền tức giận. Thật là khốn nạn mà. Vì nó mà một nhà ba người Phải chết oan ức Tại sao nó không bị sửa bắn Mà còn được thả ra Rồi đi Mỹ sống cuộc sống sung sướng chứ Ông Kim vỗ tay lên vai Của con trai mà đáp Chuyện đời là như vậy con ạ Nếu cái gì cũng công bằng Chắc là ở trên thiên đường mới có Chỉ tội cho chú Mạnh Và thím vi Vừa mới đón chào thành viên mới Chưa kịp được ôm ấp yêu thương Thì đã bị hãm hại rồi qua đời Kẻ gián tiếp gây ra cây chết cho ba người họ Là chỉ bị phạt vài năm tù Rồi nhờn như ngoài vòng pháp luật Hoàng nhíu mày Tại sao khi ấy Ba vợ ông không đòi lại công bằng Cho gia đình của chú thím Ông Kim lắc đầu Đòi Ai nói với con rằng nhà ta không đòi Lúc bấy giờ xã hội loạn lạc Mì đóng chiếm miền Nam Chính quyền cũng không bảo vệ nổi quyền lợi Của người dân Nhà nó có cơ cấu sẵn Nên thoát tội rồi đi Mỹ nhanh như vậy Nó được Mỹ bảo kê con có biết không Nhà ta lúc bấy giờ cũng bị chèn ép Kinh doanh gặp lao đao Tưởng chứng như là phá sản May mà ông nội con còn những mối quan hệ thân thiết Nên mới kéo được gia đình mình thoát khỏi khủng hoảng Hóa ra là như vậy Từ nhỏ đến giờ con chưa được nghe ai nhắc đến cái chuyện ấy Con chỉ biết uh, gia đình chung mạnh không may tai nạn qua đời Bởi vì chuyện ấy đau lòng cho nên không ai muốn nhắc lại, đặc biệt là ông nội. Dù gì ông cũng một tên nuôi lớn trung Mạnh, rồi dựng vợ gà chồng cho chú Thím. Sự việc đến đột ngột khiến ông ngã quỷ. Hơn 20 năm rồi, nỗi đau ngôi ngoài đi chút ít, thì lại sẽ ra cái chuyện trộm mộ. Thực tình gia đình mình vốn không có thủ oán gì với ai. Mà không hiểu sao có kẻ nhắm vào mình như vậy. Hoàng đáp. Kẻ thù của nhà mình đó thôi Cần nghĩ rất có thể Cả hại chú Mạnh đã về Việt Nam Nó chắc chắn đang núp ở chỗ nào đó Để tấn công nhà mình đâu ba Không chắc đâu Chuyện quá lâu như vậy rồi mà Hoàng thấy bà nói vậy Chỉ biết lắc đầu ngao ngán Để mai con lên trình bày Với mấy chú công an về việc này Giờ chúng ta chỉ có thể liệt kê Tất cả các mối quan hệ Mới mong tìm ra được kẻ tình nghi đứng sau vụ này Còn đang nghi ngờ chính nó đang nhắm đến gia đình của mình Ông cổ trùng cũng dậy từ bao giờ Ông chống gậy đứng trên hành lang đáp vọng xuống Đúng đây Thằng Hoàng nó phân tích rất đúng Bà cũng đang có suy nghĩ này Ông ngừng lại chậm rãi đi xuống cầu thang Tê ghế ngồi xuống nói chuyện với con và cháu Con thường nghĩ lại cái chuyện năm đó đi Hồi ấy thằng Mạnh giỏi như thế nào Có rất nhiều người ghen ghét đố kỵ Con và Mạnh lại đi đâu Làm gì cũng có nhau Một mình thằng thư một phe Nó chẳng qua muốn cướp hết công lao Của thằng Mạnh Cho nên mới tạo bằng chứng giả hòng vu oan cho Mạnh Một khi Mạnh bị bắt Gia đình ta cũng không đánh mà tự tan Bà nghĩ nó nhắm trực tiếp Tới doanh nghiệp nhà chúng ta Chứ không riêng gì thằng Mạnh Vậy nên khi thằng Mạnh không may qua đời Nhà ta lại tìm được bằng chứng buộc tội nó Khi nó vào tù Nó chắc chắn hận chúng ta đến tận xương tủy. Ông Kim trầm tư Thực sự là nó sao Vì sao chứ Rõ ràng chúng ta không làm gì đụng chạm đến nó Còn việc nó phạm tội Thì phải trả giá cho hành vi của mình Ngày ấy đúng ra Kẻ lòng lang dạ độc như vậy Phải xử bán mới đúng Thằng Hoàng vui mừng Vậy thì công an rất dễ dàng Tìm ra hắn thôi Coi như có kẻ tình nghi. Cháu tin rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chỉ cần công an tìm theo hướng đó nhất định có đầu mối. Ngày hôm sau công an đã tìm người nhận bưu kiện và xác định được người gửi tới là một người đàn ông mặc quần áo bình thường, đợi mũ cho gần kín mặt. Thông qua mô tả công an họ xác minh được người gửi bưu kiện. Họ cũng lật lại tình tiết vụ án năm xưa Nhưng do cơ quan luật pháp và bộ máy chính quyền đã thay đổi Cho nên việc tìm thông tin của Thư là cực kỳ khó khăn Cũng không có bằng chứng nào chứng minh việc Thư đã trở về nước Vụ án lại một lần nữa dậm chân tại chỗ Thầy Tống bây giờ cũng chuyển tới nhà công cụ trùng để ở Theo dõi sát sao gia đình của họ Phòng trường hợp bất chắc Tuy nhiên đúng hôm đó gia đình ông Kim lại nhận được thư nặng danh Tống tiền. Họ yêu cầu phải đưa số tiền lớn để biết thông tin phần xương cốt của gia đình mạnh. Thậm chí trong hòm thư còn viết rõ, nếu như gia đình của ông Kim không ngoan ngoãn giao tiền, thì họ sẽ đem xương cốt của ba người nhà chúng mạnh kia ra đốt hàng ngày. Mỗi ngày đốt một chút để mà người chết cũng bị chịu sự dày vò. Ai nấy đồng phần tư nạc danh đều vô cùng tức giận. Bọn đắc nhân đào trộm mộ đó lại nghĩ ra chiêu thức tàn độc tinh như vậy hòng đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, thầy Tống lại chắc mầm chuyện này không đơn giản như vậy. bởi nếu muốn đòi tiền chuộc, nó phải đòi ngay từ lúc nó đào trộm mộ. Cứ làm sao mà tới tận thời khắc này, bọn chúng mới gửi thư yêu cầu tiền chuộc chứ? Âu Kim thấy thầy Tống phân tích hợp lý. Tuy nhiên hiện tại gia đình cung đang nóng lòng, muốn tìm lại phần mộ của ba người họ. Thành thử ra là cũng quyết liều một phen. Thầy Tống khuyên can thiết nào ông Kim cũng không nghe, bởi ông nói gia đình của ông thiếu người chứ không thiếu tiền. Cái quan trọng là tìm được phần mộ của người nhà trở về. Ông Cụi Trùng cũng không phản đối việc dùng tiền để đánh đổi. Gia đình quyết định việc này không báo với công an, bởi sợ rằng nếu kẻ tống tiền phát hiện ra, lại tiêu hủy ba phần mộ kia đi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi phần tiền chuộc, mọi người lại thấp thỏm chờ đợi kẻ tống tiền sẽ liên hệ lại. Để biết được cách thức và thời gian giao tiền Quả nhiên 3 ngày sau Họ tiếp tục nhận được thư nạc danh Lần này thư được gửi đến Từ một người bán tạp hóa Ngày này được thuê đem thư giao Cho gia đình ông Kim Còn lại mọi chuyện bãi hoàn toàn Không biết gì cả Theo thông tin trong thư nạc danh Thì 12 giờ trưa hôm sau Yêu cầu gia đình ông Kim Đem tiền tới công viên 30 tháng 4 Trên đó vòn vẹn có mấy dòng chữ Chứ không hề có chỉ dẫn phải gặp ai và đưa tiền như thế nào. Ngày hôm sau ông Kim một mình xách túi tiền xuất hiện ở công viên. Đúng tới thời gian hẹn thì lại có một đứa bé đưa trông Kim một mẩu giấy yêu cầu ông Kim đi tới nhà thờ Đức Bà để giao tiền. Cứ như vậy ông Kim bị dẫn đi lòng vòng hết trung tâm thành phố tới tận tối để được yêu cầu ra bến tàu. Tại đây túi tiền được đặt trên khoang hàng. Trên đó chỉ để lại một mẩu giấy có lời nhắn, yêu cầu ông Kim quay lại vườn hoa, tìm trong góc tường ngay bên cạnh lùm cây, sẽ có thứ cần tìm. Ông Kim chạy thục mạng về tới nơi, nhưng vườn hoa chẳng có người, món đồ ông cần tìm cũng không thấy. qua tức giận ông lên cơn đau tim. Tới khi tỉnh lại ông Kim thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là con trai đang nằm gục xuống cạnh giường. Có lẽ cả đêm qua Hoàng thức trong ông nên cậu mệt mà ngủ quên đi như vậy. Hoàng thấy ông Kim đất tỉnh táo thì hỏi thăm tình hình. Nhưng ông Kim cho hay mình đã bị lừa. Cái đó lấy tiền nhưng lại không hề đưa xương cốt của ba người nhà chú Mạnh. Hoàng nắm chặn bàn tay thành quyền đấm mạnh xuống giường. Khốn kiếp. Lại ra chúng ta nên nghe lời của thầy Tấm. Con chỉ e cả này lợi dụng việc nhà ta bị đào trộm mộ. Dựng nên cái này để lừa gạt tiền bạc, Chẳng hắn ta thực chất không hề có giữ xương cốt của chú Thim. Ông Kim bấy giờ cũng nghĩ tới tình huống ấy. Nhưng ông lại vẫn ôm hy vọng rằng kẻ đào mồi chỉ có mục đích tống tiền. Ông đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như việc chỉ đơn giản là tống tiền thì sẽ dễ giải quyết. Chỉ cần đưa đủ số tiền chúng yêu cầu thì tự khắc sẽ lấy được hài cốt về. Đằng này chúng dẫn ông đi hết nơi này tới nơi khác. Tiền mất mà tật mang Thầy Tống bây giờ cẩn thận xem xét Tất cả những màu giấy Mà bọn chúng để lại cho ông Kim Những nét chữ trên đó Đều hoàn toàn khác nhau Điều đó có nghĩa là kẻ lừa đào này Phải có rất nhiều người Và chúng rất tinh vi Thầy liền dùng chính những màu giấy ấy Để mở trận Hồng tìm được thông tin của kẻ đứng đằng sau Phạm là kẻ từng đụng tay vào màu giấy đó Nhất định thầy Tống sẽ tìm ra được Thằng Hoàng nghe tin thầy Tống muốn lập trận pháp để tìm kẻ tống tiền thì cũng mừng. Nó đưa ông Kim về nhà để tìm kẻ đứng đằng sau. Trận pháp bắt đầu được chuẩn bị. người trong biệt phủ nhờ ông Kim được yêu cầu xếp thành hai hàng. Phân trai gái làm hai bên để lấy dương khí mở trận. Mấy người giúp việc tuy không hiểu nhưng thì sắp xếp sao thì phải nghe. Hơn nữa bọn họ cũng muốn chứng kiến sự lạ qua cách tìm người độc đáo của thầy Tống. Gần chục người làm trong phủ của ông Kim lần được xếp hàng Mỗi người được thầy tống phát trong một lá bùa Và một lá cờ màu đen Thì yêu cầu từng người một cầm lá bùa và cờ Khi đi qua trận pháp thì cắm mạnh lá cờ Để cắn cờ xuyên qua một khúc thân cây chuối Tuyệt đối không ai được làm gãy cắn cờ Bởi vì như vậy sẽ mất đi tác dụng Trận pháp có lòng mà hoàn thành được Tám người tắm lá cờ đen Bắt đầu chia hai hàng đi song song nhau Tất cả lá thư nặng danh Được thầy Tống đặt trong một chương hũ nằm giữa sân Tám cây cờ được thầy đánh số thứ tự khác nhau Dần dần được cắm hít vào thân cây chuối Sau khi làm lễ cắm cờ xong Thầy Tống nhắc những người giúp việc Phải mang theo lá bùa Suốt 24 trên 24 Để tụ dương khí giúp thầy mở trận pháp Thầy khẳng định chỉ trong vòng không quá hai ngày Thầy sẽ truy tìm được kẻ đứng đằng sau tống tiền gia đình của ông Kim Ông cổ trùng thấy lo lắng về cách tìm người kỳ quái ấy Nhưng thầy Tống dường như rất chắc chắn với cách làm của mình Ông Kim lại có lòng tin với thầy Tống Không hiểu sao lúc này ông lại cực kỳ có niềm tin với chuyện này Ông định hỏi nhỏ Thầy có chắc chắn tìm được kẻ đào trộm mộ gia đình của chú Thiếm Mạnh không? Thầy Tống khẽ mỉm cười Kẻ đào trộm mộ thì tôi không tìm được, nhưng mà kẻ tống tiền tôi chắc chắn sẽ tìm được sớm thôi. Hóa ra thầy Tống đã sớm biết có kẻ nhắm tới gia đình của ông Kim đang tìm phần mộ bị mất tích, cho nên lợi dụng để kiếm tiền. Ngay từ lúc đầu thì đã ngăn cản việc ông Kim đi giao tiền cho chúng, nhưng mà gia đình lại nhất quyết không nghe. Giờ ông lại thích kẻ này rất tỉ mỉ, thiết kế kế hoạch được lấy tiền. Cầm thêm chữ viết trên giấy hoàn toàn khác nhau Cho nên thầy khẳng định kẻ này là người thân cận Và nắm rõ mọi chuyện trong gia đình ông Kim Có thể xảy ra hai trường hợp Một là người này chỉ thừa nức đục thả câu kiếm tiền cho mình Hay là kẻ này có liên quan đến kẻ trộm mộ Vậy nên thầy Tống mới dùng trận pháp này Để hòng lôi kẻ tống tiền kia ra ánh sáng Ông Kim đang lờ mờ đoán được dụng ý của thầy Tống Ông muốn hỏi chuyện thì thầy Tống đang ngăn lại. Ông cứ bình tĩnh đi. Chúng ta đợi tới mai. Tôi sẽ lôi nó ra cho ông xem. Tôi tin chắc kẻ này là người sống trong gia đình của ông. Nếu ngày mai lá bùa của tôi đưa cho họ bị đổi màu từ đỏ sang đen. Thì có thể bắt non nộp cho công an được rồi. Đêm đó hương án được đặt ở ngoài sân. Thầy Tống thức cả đêm để ngồi bảo vệ trận pháp. Sáng hôm sau thể lại gọi 8 người hôm trước Tham gia cắm cả tới Và yêu cầu tất cả đem lá bùa của mình từ hôm trước giàn để nộp lại Đáng tiếc Có cậu hậu lại bị mất lá bùa thì đưa cho ban sáng Âu kìm thấy vậy thì máu nóng dồn lên Mặt của ông đỏ bừng bừng Ông điền quát Thật là tức chết mà Tại sao thầy dặn phải giữ lá bùa cẩn thận Mày lại làm mất hả hậu Có phải mày có chuyện khuất tất Nên cố ý ném lá bùa đi phải không Thằng Hậu nghe ông Kim nói vậy thì rú rít phân bua Ông ơi, xin đâu xem xét giúp con. Con quả thật là mất lá bùa, con không làm gì khuất tất cả. Nói rồi nó đưa ta lên trời thể thốt rằng, nếu nó có nửa lời gian dối, ông trời sẽ đánh chết. Ông của chủng nghe nó thể động như vậy thì cũng phải lên tiếng giải vây. Mọi người bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. đàn ông hỏi thằng Hậu. Mày tìm kỹ chưa Tại sao lại mất lá bùa được chứ Thằng hậu liền đáp Cụ ơi Sáng qua thầy đưa cho con là con lập tức cất vào trong túi áo Sáng nay thì con thấy nó đã không còn trong túi Quả thần con không biết Tại sao lá bùa đó lại biến mất Thầy Tống liền gần gù: Không sao Tôi sẽ tìm giúp cậu Bộ của tôi vẽ ra nên chúng nó linh tính hết Nếu như nó còn Thì chắc chắn sẽ tìm được nó Thế đưa mắt nhìn từng người rồi nói, Giờ nhờ bảy người còn lại bóc lá bùa trên tay giúp cho tôi. Nếu như lá bùa của ai mà màu đỏ, Thì có thể về làm việc bình thường. Lá bùa của ai màu đen thì ở lại. Mọi người lần lượn bóc lá bùa ra, Gần như ai cũng nhận được lá bùa màu đỏ. Duy nhất trong số đó có một lá bùa màu đen, Và người nắm chúng lá bùa màu đen chính là Hào. Mọi người đồ dồn đánh mắt về hào Ông kim tiến lại gần giật lấy lá bùa Từ tay của hào rồi hỏi thầy Tống Lớ bùa đen như vậy là sao hả thầy? Sao nó lại có màu đen? Thầy Tống liền đáp Như tôi đã nói hôm qua Nếu lá bùa của ai chuyển màu đen Thì là kẻ liên quan đến vụ tống tiền Của nhà ông thời gian qua Mọi người lập tức đồ dồn đánh mắt Về hào để ngạc nhiên Nó liền lập tức phân bua Không đúng Lá, lá bùa này Lá bùa này Thầy Tống nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Hào Chỉ biết lắc đầu Chuyển tới nước này Cậu còn không mau nhận tội hả Hào liền cãi Thầy ơi con xin thầy Lá bùa này không phải của con Ủa Lá bùa trên tay cậu mà cậu bỏ không phải của cậu Thật là của ai Hào liền run rẩy Là là con lỡ tên làm mất sau con đi tìm thì nhận được nó Quả thật lá bùa này không phải của con Ông của trùng liền quát, anh nói vớ vẩn, mày làm mất thì cớ gì đi tìm được mà lại khẳng định là không phải của mình chứ. Thằng Hào liền đáp, tại vì con đã lấy nó từ trong túi áo của anh hậu đó cô. Lá bùa này thực sự là con lấy trong túi áo của anh ấy, nên nó không phải là của con. Thằng Hào đổi qua cho thằng hậu, thầy tống nắm lá bùa rồi đáp, là bùa này đích thị là của cậu hậu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hậu, cậu ta bấy giờ lắp bắp nói không thành lời. Ông kìm thấy vậy tức giận trách móc rằng, ông đối xử với hậu không tệ, mà hóa ra cậu lại ăn cháo đá bát, đâm sau lưng cậu một vố. Hậu lúc này liền lập tức phân bua, thưa ông, đúng là con con làm mất lá bùa, con không biết sao lá bùa lại màu đen, nhưng mà quả thần con không liên quan gì đến cái tống tiên, mong ông xem xét cẩn thận giúp con. Ông Kim gọi hoàng mau báo cho bên công an để xử lý hậu Thì thầy Tống ngăn lại Ông nói chắc nịch Mong ông Kim bình tĩnh Tôi khẳng định lá bùa này của cậu hậu Nhưng mà tôi không nói cậu ta liên quan đến trộm mộ tống tiền vừa qua Ông Kim ngơ ngác nhìn về thầy Tống mong được giải thích Bởi ban đầu chính thầy Tống nói Lá bùa trong tay của ai chuyển sang màu đen Thì kẻ đó liên quan đến vụ tống tiền Hiện tại đã xác định được bùa cuồng hậu Thì thầy lại đổi lời nói khẳng định Hậu chẳng liên quan đến vụ tống tiền đó Thầy Tống bền giải thích Người tôi muốn tìm Chính là cậu ta Thầy Tống đưa tay chỉ về phía Hào Khiến cậu ta suýt chút nữa thì ngã ngựa ra đằng sau Tuy nhiên ngay lập tức Hào lên tiếng phản bác Thầy Sao thầy nói vậy à Thầy, thầy tìm tôi làm gì Thầy Tống liền đáp Cậu chính là kẻ đăng lên kế hoạch tống tiền đông kim Cái chuyện này cậu không giấu được tôi đâu Tất thầy nghe thầy tống nói vậy thì thích kinh Nhưng hào liền cái Bằng chứng đâu mà thầy dám khẳng định như vậy Cả mấy ngày qua tôi chỉ ở nhà không ra ngoài Tất cả người làm đều đều có thể làm chứng cho tôi Mấy người làm trong nhà ông kim cũng lên tiếng bảo vệ hào Họ đều là có thể làm chứng cho việc hào ở nhà Không thể biến thành người tống tiền ông Kim được Ông của chúng nghe chuyện này cũng lấy làm lạ Nhưng thầy Tống để giải thích Bằng chứng chính là tất cả những lá thư nạc danh Cộng với những lá cờ còn trong trận pháp kia Tôi đã từng nói với mọi người rằng Không ai được làm hỏng cờ Bởi nếu hỏng thì trận pháp sẽ không thể hoàn thành Có một người đã cố ý làm gãy cán cờ Trước khi cắm vào thân cây chuối Giờ chỉ cần chúng ta bỏ ra xem lá cờ của ai thì sẽ biết thôi Thầy Tống để tư hưởng án từ tay rút một lá cờ lên cho mọi người xem Quả đúng là lá cờ đã bị bẻ gãy cán Thầy khẳng định lá cờ đó là của Hào Hào liền đáp trả Tất cả 8 lá cờ đều giống nhau Sao thầy dám khẳng định đó là cờ của tôi Thầy Tống liền đáp Tôi đã khắc tên từ người trên cờ Mặc dù chữ rất nhỏ Nhưng mắt tôi còn đọc được Thầy lại rút những cánh cờ khác lên Mọi người phải chú ý lắm Mới phát hiện được cánh cờ quả nhìn có chữ Cơ chồng bấy giờ mới biết lý do Thầy Tống lại lấy tên tuổi của tất cả người làm Và quan sát từng người họ Trong suốt một tuần lễ qua Ông tin rằng thầy Tống làm việc cẩn thận Mỗi câu nói của thầy đều có bằng chứng sắc đáng Bởi vậy chắc chắn hào có vấn đề Thầy Tống tiếp tục nói Tôi đã cố ý nói rằng Lá bùa của ai chuyển thành màu đen Người đó sẽ liên quan đến vụ tống tiền Chắc chắn hào đã mở lá bùa ra phát hiện nó màu đen Cho nên phá hủy nó để trận pháp của tôi không thể hoàn thành Tiếp sau đó cậu ta lại lấy trộm lá bùa của cậu hậu đây Đáng tiếc bởi cậu ta là người đất tống tiền Cho nên dù cậu ta cầm lá bùa nào đi chăng nữa Thì nó cũng tự khắc chuyển thành màu đen Nếu không tin mọi người có thể kiểm chứng Đoàn thầy tống lấy mấy lá bùa Tăng đàm màu đỏ của người khác Đưa vào tay của Hào Để nó từ tay mở ra Quả nhiên bảy lá bùa sau khi qua bàn tay của nó Đều từ màu đỏ Chuyển thành màu đen Ông Kim đã giận tới đỉnh điểm Ánh mắt của ông vô cùng độc ác Nhìn về phía của Hào Ông toàn lao tới đánh nó một trận Nhưng đã bị mọi người ngăn lại Hoàng khuyên Ba của mình Phải thật bình tĩnh Mọi chuyện để cho công an xử lý Giờ đánh chết nó Thì cũng chưa chắc tìm được phần mộ Của gia đình chú thím Việc quan trọng chính là tìm mộ Chứ tội trạng của nó cứ giao nộp Cho pháp luật xử lý Ông kìm tới giờ đắt đỏ mắt Tí tay Ông giục con trai Mà gọi công an tìm bắt thằng Hào cho bà đi Nhất định phải cho nó khai ra kẻ đứng đằng sau chỗ mộ Nó mà không khai ra Thì cho cả nhà nó chết chung Thằng Hào bấy giờ hai chân run dày Nó không ngờ thầy tống vậy mà còn chiêu độc như vậy. Chỉ cần dùng mấy lá cờ và vài lá bùa đã tìm được nó thật. Hóa ra thầy lập canh đàn chỉ là cây cớ. Thực sự thì huyền cư nằm hết trên lá bùa. Thầy đã sớm nghi ngờ thân phận của mấy người làm tụi nó. Chỉ có điều thì không nói ra. Mà chơi chơi dụ dán ra khỏi hang mà thôi. Bây giờ nếu nó không nhận tội. Chắc chắn sẽ bị đưa ra đồn công an nhà ông Kim lại quen biết lớn như vậy, chị e nó chết chắc trong tù mà người nhà của nó cũng không tránh được liên lụy. Nó biết bản thân chẳng còn đường cho nên quỳ xuống đất van xin ông Kim tha. Theo lời nó kể thì má nó bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Nó không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, thì gia đình của ông Kim sẽ đau, vụ bị mất trộm mộ. Nó biết gia đình của ông Kim rất coi trọng việc này. Nhất định sẽ không tiếc tiền chi ra Để chuộc lại phần mộ đã mất Nó vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng chuyện này Kiếm ít tiền trang trải cho gia đình mà thôi Chứ hoàn toàn không liên quan gì đến kẻ đảo trộm mộ Sau khi nghe ngào trình bày xong lý do Ông Kim mất bình tĩnh đạp nó một cái thật mạnh Khiến cho nó ngã vật ra đất Nó bỏ dậy ôm lấy chân của ông Kim mà van xin Còn xin ông tha cho con lần này Cũng là tại con túng quá con làm liều Mẹ con không có số tiền đó sẽ chết mất Ông ơi Con xin ông tha cho con Con lập tức lấy số tiền đó trả lại cho ông Xin ông đừng bắt con đi tù Mẹ con đông bệnh nặng cần người chăm sóc Nếu con đi tù rồi Mẹ con chết chắc ông ơi Ông Kim thực sự muốn Vác cải đập cho nó mới nhất Bởi vì nó dám lợi dụng lúc gia đình Ông đang xảy đại chuyện để tính kế với ông Thực ra nếu như Nó thành thật kể chuyện mẹ nó bệnh nặng Ông cũng giúp nó Nhưng việc nó làm lại khiến cho cả nhà ông lao đao mất cả tuần trời. Vợ hy vọng vỡ mong đợi có thể tìm được phần mộ của gia đình chú Mạnh. Ông cụi trùng thở dài quyết định tha cho nó một lần, không đưa nó ra công an. Nhưng cũng không cho nó tiếp tục làm việc ở nhà mình nữa. Bản tính của nó đều như vậy, chắc chắn sau này nó sẽ còn gây ra nhiều chuyện mà không ai ngờ tới. Thằng Hào dập đầu cảm ơn ông cụ trùng. Dọn dèm đồ đặc rời đi ngay Toàn bộ số tiền nó lừa đảo Đều được hoàn trả lại cho gia đình ông Kim Ông Kim lúc này hỏi thầy Tấm Cứ thả nó đi như vậy Liệu có ổn không thầy Quả thật là nó không liên quan gì Tới việc đào trộm mộ chứ Thầy Tống xoay xoay quả cầu trên tay Tạm thời tôi chưa dám khẳng định Cậu Hào có liên quan gì Đến cái trộm mộ hay không Nên là chúng ta mới cần thả ra Để tiếp tục theo dõi Bây giờ tôi nhìn ai cũng là kẻ đáng nghi cả. Ông cổ trụng lo lắng. Nhưng mà kẻ trộm mổ rút cuộc là ai? Chúng ta làm sao để tìm ra thông tin của chúng chứ? Liệu chúng có đem xương cốt ra làm mấy cái trò tầm bậy không thấy Nó luyện tà thuận hại chúng tôi. Thầy Tống liền đáp. Hiện tại chúng ta chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Tôi đang chờ một người quan đẩm Mỹ tìm hiểu thông tin về người tiên thư mà gia đình nhắc tới. Chắc chắn sẽ có thông tin sớm thôi. Ông cổ trùng ngay như vậy thì mừng lắm. Do gia đình của ông cần phải tìm ra kẻ đứng đằng sau gây ra chuyện này. Kẻ nào nhắm vào gia đình của ông rõ ràng là muốn ép cả gia đình của ông vào chỗ chết. Còn một chuyện mọi người chưa tìm được lời giải đáp. Chính là người báo mỏng trong Kim Hẳn Đêm. Rõ ràng ông Kim Hẳn Đêm đều mưa thấy có người báo cháy. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Khiến tinh thần công ông Kim bị hoảng loạn Khó mà tập trung vào mọi chuyện Sức khỏe của ông cũng xa sút nghiêm chậm Còn vài ngày nữa là tết tuần lễ 49 của hai mẹ con bà Tuyến Ông Kim liên tục mơ thấy ác mộng Điểm này ông phải dùng thuốc ăn thần để mình ngủ ngon hơn Vậy nhưng khi mà ông vừa đặt lưng xuống giường trên đứng bao lâu bệ tài là có tiếng giền dĩ khè khẽ Ông bật giày nhìn quanh căn phòng của mình rồi lại nằm xuống cố gắng nhắm mắt lại nhưng càng muốn ngủ thì âm thanh riêng gì rỉ lại càng vang lên ông bật đèn lên cho sáng ánh đèn lóe lên thì bà tuyến lại hiện lên trước mắt của ông kim toàn thân của bà nhợt nhạt bà bước tới đầu nước nhũ xuống nền tới đó ông kim liền thốt lên sao sao bà lại bên kia bà tuyến kêu lạnh kêu đói Bà liên tục khóc lóc yêu cầu ông hãy đào mộ lên cứu lấy bà và con trai Ông Kim nghe vậy sợ lắm nhưng vẫn chấn tĩnh mình và hỏi Thật ra có chuyện gì? Tại sao bà lại lạnh và đói? Trong vài ngày nào tôi cũng cúng cơm cho bà <cười> Bà Tuyến bật khóc rồi run dậy nói Ông nào cúng cho tôi và con Ông là cúng cho hai cái quỷ nanh nó ăn Hay đào bộ chúng tôi lên Hay cứu lấy tôi và con đi ông <cười> Ông Kim nghe vậy thì liền hỏi bà, bà vừa nói cái gì? Quỷ hai nanh là gì chứ? Ông cứ đảo mộ tôi đến thì rõ. Tôi vợ con bị đói bị lạnh. Bị hai quỷ nanh đánh đập khổ sở. Ông có biết đây không? Ông hãy đảo mộ chúng tôi lên. Cứu ly tôi vợ con đi ông. Ngọn đèn trong phòng cứ nhấp nháy không ngừng. Ông kìm tin chắc phần mộ của máu vợ con mình sẽ đa chuyển. Ông không ngần ngại chạy thẳng sang phòng của thầy tấm gõ cửa. Thầy Tống đang ngủ thì bật dậy Có chuyện gì vậy ông Kim Tại sao nửa đêm ông lại sang phòng của tôi như vậy Ông Kim lúc này liền đáp Thầy à Bà tuyến nhà tôi vừa về Báy kêu cứu, cứu Tôi nghe báy nói rằng báy bị con quỷ ngay nanh bắt nạt Báy đang yêu cầu tôi phải đào mộ Thầy xem mau giúp tôi có chuyện gì không Từ nãy đến giờ tôi lo quá Thầy Tống nghe ông Kim nói như vậy thì hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng phần mộ của bà Tuyến được thầy Tống chấn điểm cẩn thận. Hôm hạ huyền thầy còn nán lại kiểm cho một lượt rồi mới yên tâm ra về. Ngày hôm ấy rõ ràng ở mộ của bà Tuyến và cậu Huy không hề xuất hiện bóng dáng của quỷ hay nanh. Tại sao bây giờ bói lại hiện hồn vì báo tin trông Kim phải đào mộ của mình lên? Thầy liền lập tức đưa tay lên bấm quẻ, nét mặn tối sầm lại. Thầy Tống lúc này hoàng hút rồi nói Không xong rồi Chúng ta phải ra mộ của bà anh ngay bây giờ Ông Kim nghe Thầy Tống có phần đứng như vậy Thì gà gà giao vịt nổ đến từng mảng Ông chạy vội sang phòng của Hoàng gõ cửa Hoàng ơi Sẽ đi con có chuyện rồi con Hoàng còn đang say giấc Nghe tính đập cửa rầm rầm bèn bật dậy Cậu nhìn thấy khuôn mặt của ba hoang mang thì sừng sốt Có chuyện gì vậy ba? Đi, đi ngay ra phần mộ của mẹ con. Có chuyện xảy ra với bà ấy rồi. Ba vừa mưa thêm bà ấy về báo mộng xong. Bà ấy nói bị hai quỷ nánh bắt nạt. Hơn thế nữa, mấy ngày vừa qua nhà mình cúng bái cho bà ấy và anh Huy của con đều không có nhận được. Thầy Tống yêu cầu chúng ta ra phần mộ ngay bây giờ. Con thay đổ đi rồi cùng đi với ba. Cái chuyện này đừng nói trong nỗi con biết kéo ông lo lắng. Ba người kéo nhau ra phần mộ của bà Tuyến ngay trong đêm. Ông kiệm mang theo đèn pin ra tới nơi, thì phát hiện ra ngôi mộ đều bị kẻ nào đó bới lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông lại nghĩ tới cảnh ba ngôi mộ của gia đình chú Mạnh bị kẻ đào trộm mộ hôm nào. Trong đầu cô bỗng hình dung ra chuyện hai mẹ con bà Tuyến bị kẻ xấu nhắm tới. Thần hoàng lúc này liền thốt lên: Trời đất ơi! Cái nào lại đảo bới phần mộ của mẹ Vãnh Huy lên thế này? Nốt đảo bới vẫn còn nguyên Chứng tỏ là sự việc chỉ mới sẽ ra cách đây không lâu Thầy Tống đặt tên lên mộ rồi nhắm mắt lại Dùng linh lực tâm linh Kiểm tra xem dưới ngôi mộ còn thi thể của bà Tuyến và cậu Huy hay không Thật may hai cỗ thi thể không bị đưa đi Ông Kim mấy giờ cũng thở phòng nhẹ nhõm Hai tay của ông đưa lên ngực vỗ mấy cái Ông lúc này liền thàn thở Trời đất đời, tại sao tụi nó lại thất đức vậy chứ? Đến mộ của người chết chúng nó còn không tha. Suốt cuộc kẻ nào lại làm ra cái trò táng tận lương tâm như vậy hả? Thầy Tống liền đáp. Có khả năng mấy kẻ này đào trộm mộ là nhắm tới số tài sản mà ông trôn theo vợ và con trai ở dưới quan tài. Chúng cũng chỉ lấy vàng chứ không cùng với đội của bọn người lấy trộm mộ của gia đình cậu mạnh hôm nào. Âu Kim băn khoăn hỏi thầy Tống. Nhưng mà cái chuyện bà ấy vừa mới nói với tôi là phải đào mộ bà ấy lên. Bà ấy nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Tình hình bây giờ phần mộ của bà ấy cũng bị người ta đào lên rồi. thể xem hồi chúng tôi có nên đào mộ lên không? Thầy Tống bấm tay mấy lần rồi khẳng định có thể đào mộ lên. Thế nhưng khi xác định đào mộ sẽ có hai vấn đề xảy ra. Một là động mộ hay là yểm mất tác dụng nếu đồng mồ thì tay kiếp sẽ ập đến gia đình của ông, còn nếu yểm mất tác dụng thì buồn ngài mà kẻ nào đó đã gieo lên trên người hai mẹ con của bà Tuyến sẽ không bị khống chế nữa. khi ấy ngài sẽ tiếp tục tấn công mọi người trong gia đình của ông. tôi cần nói rõ để chồng biết hai tình huống đó để ông suy nghĩ rồi quyết định có nên đào mộ của bà ấy lên không. cái chuyện này khá là nghiêm trọng liên quan tới tính mạng của con người. Ông là chủ gia đình ông phải suy xét cho thật kỹ. Ông Kim sau khi nghe thầy Tống nói như vậy thì chần chừ Hình ảnh của bà tuyến hiện về ban nãy là thấp thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của ông. Ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết bản thân sẽ làm gì cho phải. Thằng Hoàng liền hỏi thầy Tống, thầy xem có cách nào giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, thầy thầy giúp cho gia đình con. Chúng con người trần mắt thịt, làm sao mà hiểu hết được những vấn đề về tâm linh hay những nguy hiểm cận kề. Thầy giúp chúng con lựa chọn ra phương pháp tối ưu nhất. Chúng con hoàn toàn tin tưởng vào thầy. Âu Kiềm cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của thằng Hoàng. Thầy Tống đi lại chung quanh ngôi mộ mấy lần rồi quyết định. Với theo ý của tôi, gia đình không nên vào phần mộ của hai mẹ con bà Tuyến. Thầy sẽ giúp mọi người chấm điểm lại hai ngôi mộ. Nghe thầy Tống nói như vậy, ông Kim cũng thấy bớt lo. Tuy nhiên ông vẫn còn thắc mắc về quỷ hai nanh. Ông hỏi thầy Tống quỷ hai nanh là ai? Tại sao bà Tuyến lại nhắc đến quỷ hai nanh? Quỷ hai nanh có thực sự có uy lực như thế nào? Nó có thể làm hại tới hai mẹ con của bà ấy không? Thầy Tống thực sự cũng chưa thích quỷ hai nanh bao giờ. Thầy không biết giải thích sao cho gia đình của ông Kim hiểu. Thầy bèn nói. Thực sự thì tôi không biết quỷ hay nanh bởi nhắc tới là ai. Tôi cũng chưa từng nghe anh em đồng môn nhắc đến quỷ hay nanh. Thầy Tống phán đoán rất có thể, nó là con quỷ có hai chiếc răng nanh giảng hơn bình thường. trần sao thì âm vậy, mà cũ bắt nạt ma mới. Thầy sẽ gửi buổi chấn điểm xuống dưới, sau này gia đình ông Kim cúng bái, thì hai mẹ con bà Tuyến đều sinh nhận được, không bị người khác cướp mất đồ như vậy. Mọi người đều nhất trí với biện pháp của thầy Tống đưa ra. Hai ba con thằng Hoàng cung phủ với thầy Tống lấp lại phần mộ cho hai mẹ con thằng Huy. Thầy Tống lập tức lầm chân yểm bùa xuống ngôi mộ. Sau khi mọi việc kết thúc thì trời cũng vừa sáng. Cả ba mệt mỏi trở về nhà. Ông của chồng bấy giờ không an tâm đi đi lại lại trong nhà. Thế mọi người trở về quần áo ai nấy đều lấm lem đất cát. Thì liền thắc mắc lý do vài người ra khỏi nhà vào ban đêm. Ông Kim liền lên tiếng giải thích cho tất cả mọi người rằng tiếp phần mộ của mẹ con Thẳng Huy để thầy Tống tiến hành trấn yểm lại ngôi mộ. Hơn nữa ông Kim cũng lo lắng việc ngôi mộ của hai mẹ con Thẳng Huy bị cả xấu nhóm tới, cho nên thầy Tống phải tới để lập trận pháp kèm với thuê người trông coi phần mộ. Ông coi chúng nghe con trai nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nửa đêm ông giật mình tỉnh giấc Bởi tiếng động ở bên ngoài Ông liền đi tới phòng thờ thấp hương cho các cụ Đột nén hương cho hai mẹ con thằng Huy Trong lòng ông bỗng dấy lên một cảm giác bất an tìm cứ đậm nhanh liên tục Thì thoảng ở bên tay ông lại nghe văng vẳng Tiếng kêu khóc Nghe rất ai oán Nhất là lúc ông phát hiện ra hai ba con của thằng Hoàng Cộng với thầy Tống không có mặt ở nhà sự gàn của ông càng lúc càng nóng bừng lên Lo ngại có chuyện không hay xảy ra Thật là may mà mọi người chỉ dâng nghĩ trang làm trận pháp và chấn yểm mộ Thầy Tống thấy gương mặt của cụ trùng tím tái Ấn đường không còn sáng sủa như hôm qua Thầy liền tiến lại gần cụ trùng thì bất ngờ phát hiện ra một luồng âm khí đang âm thầm với lễ ông cụ trùng Chiếc chuồng trong túi áo của thầy tự nhiên bất giác khẽ rung lên Thầy Tống trần trừ mấy giây rồi quay người đi ra khỏi nhà của ông Kim Thằng Hoàng phát hiện sắc mạnh của thầy Tống bất thường Nó nhanh chân theo thầy Tống ra ngoài Thầy Tống thở dài rồi bảo với nó Mấy ngày sắp tới chắc cả nhà cậu đừng có tự ý ra khỏi Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên ở trong nhà Giờ tôi sẽ thăm dò lại long mạch của ngôi nhà này Rồi lập trần pháp ở đây Mọi người vào trần pháp để tăng dương khí Hoàng Vốn Dĩ không hiểu mấy vấn đề về trận pháp Cho nên thầy Tống nói như thế nào Thì mọi người sẽ tuân thủ theo như vậy Nó chỉ thắc mắc Tại sao đang yên đăng lành như vậy Thì lại có yêu cầu mọi người Ở yên trong nhà không được ra ngoài Bà thân của nó ngày hôm nay Cần phải ký một hợp đồng quan trọng Không thể nào vắng mặt được Nó liền hỏi Con có thể ra ngoài được không Việc này có quan hệ rất lớn Tới sống còn của công ty và các nhân viên Thế Tống lắc đầu khuyên cầu không nên ra khỏi nhà. Hiện tại bấy giờ ở bên ngoài đều rất nguy hiểm. Bất cứ khi nào ba người trong gia đình của cậu cũng có thể gặp tai nạn bất ngờ. Thế Tống chỉ có một mình không thể nào phân thân để đi theo từng người. Bởi vậy, thế muốn lập một trận pháp trên mảnh đất này để cùng bảo vệ ba người một lúc. Hơn nữa, thế tự nhận thấy mảnh đất này long mạch rất tốt. Trên mảnh đất thậm chí còn có hai thủy huyệt quan trọng. Rất có thể ở đây sẽ còn một thủy huyệt khác. Nếu như mảnh đất này có ba thủy huyệt liên tiếp thì chỉ cần tìm ra ba thủy huyệt này là có thể bổ sung dương khí cho ba người nhà họ. Sử dụng năng lượng từ ba thủy huyệt này có thể hóa giải được tất cả năng lượng xấu từ buồn ngày mang lại. Thằng Hoàng nghe thấy như vậy thì vui mừng lắm. Nó không nghĩ rằng mảnh đất nhà nó Lại có tới ba thủy huyệt quan trọng Nó hỏi tác dụng của thủy huyền Đối với ba người nhà nó Thì thầy Tống giải thích Do cả ba đang bị âm khí tấn công Hơn nữa nguồn âm khí này rất đặc biệt Cả luyện ngài chắc chắn dùng người chết để luyện Nên ngài mới có tác dụng lớn như vậy Thầy đã lập trận pháp lẫn chấn yểm Mà chỉ trong vòng vài ngày trận pháp liền bị phá giải thầy tống khẳng định với những trận pháp mà thầy lập ở trong ngôi nhà cổ hoàng thì một người bình thường khó lòng phá giải trong khoảng thời gian ngắn như vậy hơn nữa cái này lại giấu mặt không hề lộ diện đối với một người có thể là khống chế bùa ngài từ xa lại dễ dàng phá ngài được trận pháp của thầy tống thì khả năng cao hắn đang dùng âm binh định luyện ngài chỉ có những âm binh tiểu quỷ được luyện thành hải điên hại người mới có sức mạnh phi thường như vậy Mặt các âm binh có thể ra vào được một ngôi nhà Thì một là người nhà Hai là được người nhà đưa vào nhà Thằng Hoàng nghe phân tích thì liền thốt lên Làm sao lại có người dẫn âm binh về nhà được chứ Nhà chúng con trước giờ chỉ có ba người Con ba với ông nội Không lẽ một trong ba người chúng con lại giữ quỳ vào nhà Thầy Tống liền đáp Đó là những khả năng có thể xảy ra Ngoài ra còn một khả năng khác nữa, chính là người nhà cầu bị kẻ thù bắt đi luyện thành ngài. Trong đầu của thằng Hoàng bấy giờ hiện lên hình ảnh cây sợ của anh hai nó và cái ngày mà ông nội bị bắt đi. Nó khẽ dùng mình, không lẽ anh hai chính là người bị nó đưa đi luyện thành ngài để việc hại gia đình? Nó tự hỏi như vậy nhưng nhanh chóng gắn ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nó viết anh hai của nó là người ngoan ngoãn hiếu thảo Dù cho có bị bắt ép Anh hai nó cũng không bao giờ làm những chuyện có hại cho người thân trong nhà Nó liền hỏi thầy Tống Liệu có khả năng nào khác hay không hả thầy? Người mà con nghi ngờ nhất bây giờ chính là anh hai Tuy nhiên với bản tính lương thiện và hiếu thảo của anh ấy Chắc chắn sẽ không làm điều gì bất lợi cho gia đình con đâu Thầy Tống lúc này liền giải thích Một khi linh hồn đã bị đem đi luyện ngài thì sẽ bị mất đi ý thức Lúc đó linh hồn sẽ không thể nhận ra được người thân của mình Thậm chí có thể bị người xấu đưa những ký ức không có thật vào trong đầu Tạo cho linh hồn một ký ức giả Đó là lý do mà các linh hồn dưới bị luyện ngài Để hại chính những người thân trong gia đình của mình Còn có một lý do khác nữa Có thể anh trai của cậu đang bị bất mãn một vấn đề nào đó của gia đình Nhưng vấn đề đó không được giải tỏa, bị dồn nén lâu ngày, nó tự sinh ra các cảm xúc ức chế. Khi đó nếu như bị kẻ xấu tiêm nhiễm những điều xấu, thì nghiêm nhiên cậu ấy sẽ mặc định họ nói đúng. Linh hồn sẽ vì vậy mà nhầm đường lạc lối. Thầy Tống giải thích cho thằng hoàn nguyên nhân có thể biến một linh hồn trở thành một ác quỷ. Sau đó thầy lại dặn dò nó phải giữ bí mật chuyện này, khuyên nó không để nói chuyện cho ba và ông nội biết. Bởi hai người họ bị kích động, sẽ dễ bị phát bệnh. Thầy khẳng định rằng ấn đường của hai người không được sáng sủa. Một khi ấn đường chuyển màu tối đen, thì rất có thể hai người họ sẽ sớm hồn địa khỏi xác. Việc quan trọng bây giờ chính là tìm ra thủy huyệt thứ ba trong nhà, rồi kết nối ba thủy huyệt lại với nhau, để tạo nên một trận pháp bổ sung dương khí cho cả ba người. Khi ấy, thầy sẽ dùng nguồn dương khí từ ba thủy huyệt ấy ghép lại với nhau, Tạo nên một trận pháp bảo vệ cả ba khỏi cái thứ đáng sợ kia. Trong thời gian đó thầy tiếp tục tìm kiếm kẻ luyện ngài hại người. Chỉ có cách tìm được kẻ luyện ngài đứng đằng sau. thì mới mong chấm dứt được mọi chuyện. Thằng Hoàng chỉ còn cách làm theo sự sắp xếp của thầy Tống. Lúc nó xoay người rời đi. Thầy Tống gọi giật dòng nó đứng lại. Thằng Hoàng ngạc nhiên hỏi. Cái chuyện gì vậy thầy? Thầy Tống liền nhắc nhở. Cậu đứng yên tại chỗ cho tôi. Thằng Hoàng ngơ ngác chẳng biết thầy muốn gì nhưng cũng đứng im không dám nhúc nhích. Thầy Tống liền rút trong túi ra một thứ bột đủ màu sắc. Thầy lấy một nhúng bột tung về trước mặt của nó. Thứ bột theo gió tỏa ra hương thơm thoảng thoảng. Thằng Hoàng lúc đầu thì cảm thấy khoan khoái khi hít chúng. Thì nhưng vài giây sau lập tức cơ thể của nó bỗng lạnh buốt. Tay chân của nó như thể mềm nhũn ra. Nó không thể nào đứng vững được nữa mà từ từ quỷ xuống đất. Thầy Tống tiền tay bè một cái cây đánh mạnh lên lưng của nó ba cái. Cố đi, cái thứ mà quỷ đáng ghét. Toàn thân của thằng Hoàng bất lực, cây roi vuồn vút quất lên lưng của nó. Tiếng roi rời xuống ra thiền rồi bật lên nghe chan chát. Ông kìm trong nhà nghe thấy tiếng quát của thầy Tống thì nhanh chóng chạy ra để kiểm tra. Đập vào mắt của ông chính là cơ thể đang gồm dưới đất của con trai. Hơn thế nữa toàn thân của thằng Hoàng đang giữ máu. Máu thấm dài chiếc áo thuần thấm màu loang lộ khiến đông kim xa sầm mặt mũi lại. Ông toàn lên tiếng thì thằng Hoàng tự dưng gầm gừ như là con thú dữ. Thoáng chốc ông kim nhìn thấy khuôn mặt của thằng Hoàng dường như biến thành một khuôn mặt khác. Cái miệng của nó há to hai chức răng nanh dài trông vô cùng đáng sợ. Ông Hoàng hốt bước lùi lại đằng sau Thầy Tống vẫn tiếp tục Quét soi lên đưng của thằng Hoàng Miệng của thầy bắt đầu lầm nhầm Đọc những câu chú Mà ông Kim nghe không hiểu Bất ngờ thầy Tống dừng tay quạt lại Rồi rút từ trong áo Ra một lá bùa màu đỏ thẫm. Thầy tiến lại gần thằng Hoàng Đang quằn quài giết đất đậm mạnh Một cái lên đầu của nó Khiến cho lá bùa dính chặt lại Thằng Hoàng rú lên đầy đau đớn Khuôn mặt của nó méo mó hai con mắt tròn ngực trắng xã, mà bắt đầu trào ra từ mắt mũi miệng của nó. Hình tượng gây sợ khiến cho ông Kim không khỏi dùng mình. Ông hướng ánh mắt để lo lắng nhìn về thầy Tấm. Thầy Tấm nắm lấy đầu của thằng Hoàng ấn sắt xuống mặt đất rồi hỏi: "Mày là ai? Tại sao lại bám lấy cậu Hoàng?" Thằng Hoàng không đáp mà bật cười khủng khục. Ông Kim chứng kiến một màn như vậy, biết rằng con trai của mình đang bị hồn ma nhập xác. Tự nhiên hình ảnh con quỷ hay neng lại hiện lên trong đầu ông Kim. Ông xác thực những lời của bà Tuyến nói với ông đêm qua là đúng sự thật. Quả nhiên có con quỷ hay nanh là đang nhắm tới gia đình của ông, hiện tại còn đang nhập vào con trai của ông nữa. Thầy Tống liền nói lớn: "Ông sai người đi tìm con gái chống từ đến đây cho tôi. Tìm nhanh lên kẻo con quỷ này nó hại tiếc cậu hoàng." Âu Kim lập tức sai người làm bắt gà tới cho thầy Tấm. Bây giờ thầy đã trói được thằng Hoàng vào gốc cây xa kê ngay cổng nhà. Thầy dùng roi quất nó để nó khai ra tên tuổi. Nhưng xem ra con quyền này lì đòn, nhất quyết chẳng chịu hé rằng nửa lời. Thằng Hậu cầm con gà chống tơ đưa cho thầy Tấm. Thầy cầm cổ con gà cắt chúng động mạch, khiến cho tiết cả văn khắp người của thằng Hoàng. Bây giờ toàn cơ thể của thằng Hoàng bị co cứng, Miệng của nó hát to như thể muốn nuốt đầu người ta vậy. Hai chiếc răng nành thấp thoáng hiện lên. Thầy Tống chỉ chờ có như vậy liền ném một đạo bùa vào miệng của thằng Hoàng rồi đánh mạnh vào ngực nó một cái. Ngày lập tức con quỷ kia bị đẩy khỏi cơ thể của thằng Hoàng. nó nào, nào vút lên trên cây sa ngó cây đầu xuống nhìn thể Tống rồi đại cười khủng khủng. thể Tống chứng kiến một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ ma quỷ thấy bố chú đều thích sợ Riêng con quỷ này lại dừng dưng như không Còn tỏ thay độ thách thức vị thầy Thầy Tống cười chói cho Hoàng rồi đỡ nó vào trong nhà nghỉ ngơi Ông Kim sốt sắng Thầy Trần cuốn cả lên phụ thầy đỡ lấy con trai vào nhà Thầy Tống bền nhắc Ông cho người chuẩn bị nước bổ kết đi Cho cậu ấy sông bổ kết để cho cơ thể đỡ nhiễm ẩm khí Nơi nước bồ kết lớn đựng đưa lên nhà, thầy tống dùng chiếc chăn lớn trộm lấy để cho thằng hoàng nằm bên trong. Một lúc sau thằng hoàng ho lên sặc sủa, chiếc chăn được mở ra, khuôn mặt thằng hoàng phút chốc méo mó. Cái chuyện gì vậy? Sao tự nhiên toàn thân con đau nhức quá? Âu Kim kể lại cho thằng hoàng nghe chuyện vừa xảy ra, nó dường ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về thầy tống. Nó biết điều mà ba nó mới kể chính là sự thật Nhưng thầm tâm của nó vẫn không thể nào hình dung ra chuyện Mình đã bị một con quỷ nhập vào cơ thể Đã vậy nó còn không biết con quỷ kia đã nói những gì Và làm những gì khi dùng cơ thể của nó Cảm giác ghê sợ chạy dần dần khắp cơ thể Khiến cho thằng Hoàng toàn thân vô lực Chẳng thể nào đứng lên được Thầy Tống nói với nó Cậu cứ yên tâm Tôi đã đánh đuổi được con quỷ ngay nành đó khỏi cơ thể của cậu. Trong một vài ngày tới cậu phải ở yên trong nhà. Đừng có đi ra ngoài. Nó có thể nhập vào hồn của cậu một lần. Thì cũng có thể nhập vào cậu những lần tiếp theo. May mắn cho cậu là tôi phát hiện kịp thời. Nếu để nó nhập vào cơ thể thêm lần nữa. Chỉ e là nó hút hết dương khí của cậu. Thì cậu chỉ còn là một cái xác không hồn. Thằng Hoàng bèn hỏi nó như thầy thì con quỷ hai nanh đó Chính là tới để nhà tôi báo oán Nó không phải là anh hai của tôi đúng không thầy Thầy Tống khẳng định là không phải Bởi con quỷ hai nanh mà thầy mới đánh Chính là một con quỷ cái Tuy nhiên việc nhà ông Kim bị chơi ngại âm Thì thầy chưa xác định được do con quỷ hai nanh đem tới Hay linh hồn của thằng Huy bị thể pháp khống chế Rồi luyện thành ngại âm tiên hại người nhà của cụ trùng vừa nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ông cụ sốc lắm. Cậu không tin rằng đứa cháu trai mà cụ đặt bao nhiêu hy vọng vừa mới mất đi lại bị kẻ xấu bắt linh hồn luyện thanh ngài để về ra tay với chính những người thân trong gia đình. Thầy Tống giải thích sơ qua cho mọi người hiểu một số trường hợp có thể xảy ra. Đó là suy đoán của thầy chứ không chắc chắn. Tuy vậy sắp tới ba người nhà cụ sẽ còn gặp những tai kiếp Nàng có thể mất mạng do thầy nhìn thích được Nhà lại chuẩn bị cô tang sự Ông Kim tức quá liền chửi thề Đột nhiên ông nhớ tới câu nói của bà Tuyến lúc đêm Bà Tuyến nhắc ông đào mộ lên cứu linh hai mẹ con Ông gọi riêng thầy Tống ra bàn bạc chuyện con nên đào mộ hai người lên một lần hay không Thực chất bà Tuyến dục ông đào mộ lên Chắc chắn phải có lý do của bà ấy Con quỷ hai nanh thực sự đã xuất hiện Và còn nhập vật thằng Hoàng Nó còn tự tung tự tác giữa thanh thiên bạch nhật Ngay cả thầy Tống có mặt Mà nó cũng không sợ Ông đang lo lắng quỷ hai nanh Gây tổn hại tới hai mẹ con bà Tuyến Thầy Tống mặc dù không muốn Cho nên ngần ngại hồi lâu Sau khi ông cổ trùng Bích chuyển yêu cầu đào lên Kiểm tra thi thể của con dâu Lẫn cháu nội còn hay mất Thì thầy Tống mới đồng ý Thằng Hoàng phải ở yên trong nhà Không đừng ra nghĩa địa xuân so này ẩm khí đó nhiều Thầy Tống sắp xếp cho nó xong xuôi Thì theo mọi người ra nghĩa địa Lúc chiếc quan tài được kéo lên trên mặt đất Đầm vào mắt của mọi người là ngay cơ thể ngập súng nước Điều bất ngờ là cả hai cái xác bị thay đổi vị trí cho nhau từ bao giờ Thậm chí bụng của bà Tuyến còn phình to Như thể phụ nữ mang thai 9 tháng sắp tới ngày sinh Tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ. Không ai dám tưởng tượng ra việc thi thể trong quan tài đã bị đánh cháo cho nhau. Ông Kim lên hết dũng ký bước tới gần trước quan tài của vợ và con trai. Khuôn mặt ông bấy giờ đan lạnh như băng. Ông làm bầm gì đó trong miệng không ai nghe rõ. đàn ông đưa tay ôm lấy đầu. Khuôn mặt đầy đau khổ. Ông đấm mạnh xuống cạnh trước quan tài. máu thấm da nhỏ xuống đất. Miệng của ông gắn lên đầy ai oán Thật là bức người ta quá mà Tại sao lại có kẻ khốn nạn như vậy chứ Ông cửa trùng biết cả này ra tay như vậy Mục đích vốn để bức chết những người nhà của mình Ông điện hỏi thầy Tấm Thầy xem Việc này giải quyết thế nào cho ôn thỏa Tôi... Nói rồi ông run rẩy quỷ xuống đất Nước mắt kinh như vậy trào ra khuôn mặt già nua gầy gò Sao nhà tôi lại gặp phải cái tình cảnh cháu ngoeo như vậy chứ? Suốt cuộc được kẻ nào chứ? Ông cổ run dậy đôi chân Cố gắng dựa vào chiếc gậy trống để đứng thẳng người Ông cổ ngờ mặt lên trời rồi oán than Trời đất ơi! Ông mở mắt ra mà coi Sao còn cháu tôi lại chịu cảnh đớn đau thế này hả ông? tôi nó sống hiền lành phức đức Chuyên đi chùa làm việc thiện Vậy mà cứ làm sao kết cục lại vậy? chết rồi còn không được yên ổn, đứa thì bị trộm mộ, đứa thì bị móc quan tài. nếu như con tội lỗi gì thì để mình cái thân già này gánh, ta sẽ lại bắt con cháu tôi phải chịu đoạn đầy vậy chứ. đám người làm chứng kiến cảnh dị thường này cũng không khỏi kinh hãi, một người lên tiếng hỏi: bây giờ phải làm sao với phần mộ cậu hai và bà chủ hạ ông? Âu Kim bèn quay sang lấy ý kiến từ thầy Tấm. Thầy Tống đứng tận ngần nãy giờ còn chưa lấy lại được tinh thần. Ông kìm gọi tới mấy câu Thầy Tống mới nói. Tôi Tư tưởng Ngài đã đường hóa giải khi mà tôi đem cho nó cái đêm trước rồi. Thật không ngờ nó còn chưa thực sự kết thúc. Cái tôi lo lắng hiện tại tất cả những người có mặt ở đây đều chúng phải âm khí của Ngài kết hợp với mùi tử khí khi mà nó quan tài. Sự việc này càng lúc càng phức tạp. Ông cầu trùng tiến lại run giọng hỏi. Thầy nói vậy là có ý gì? Chúng tôi đều trúng âm khí sao? Thầy Tống đáp Ngay cả bản thân của tôi bấy giờ Cũng đang phải tự phong ấn linh lực của mình lại Tránh xung đột hay luồng âm dương Ảnh hưởng tới cơ thể Mọi người thấy tôi đứng tận ngần nãy giờ Là tôi đang tự thể âm khí trên cơ thể của mình Trước mắt tôi chưa thể dùng linh lực để cứu mọi người để nghị tất cả mọi người đứng yên vị trí Không ai được tự ý di chuyển khỏi vị trí Một người làm lo lắng Trời đất ơi Nếu như vậy thì chẳng phải tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm Ngay cả thầy Pháp mà còn bị nó làm hại Nhưng người trần mắt thiệt như chúng ta Là phải xong đời rồi phải không? Thầy Tống lập tức chấn an Không phải là không có cách hóa giải Rất may ở đây không khí thoáng đẳng Lại có gió to cho nên âm khí cùng với tử khí thoát ra Cô bị loãng đi nhiều Hiện tại bây giờ chúng ta cần có một nguồn dương khí lớn có thể thanh trừ được tử khí và âm khí từ Ngài chuyển ra. Nguồn dương khí lớn nhất mà chúng ta có chính là mặt trời. Tuy nhiên bây giờ đang là ban đêm, sẽ không có mặt trời. Bởi vậy tôi mới yêu cầu tất cả mọi người đứng im để bảo tồn dương khí của cơ thể cho mặt trời lên. Mọi người hiểu ý của tôi nói chứ? tất thầy nghe thấy thầy Tống nói như vậy thì cũng được an tâm phần nào. Sợ họ muốn bảo vệ cho bản thân mình Thầy chỉ còn cách đứng yên tại chỗ. Tất cả nghe theo lệnh của thầy Pháp. Ông im bấy giờ lên tiếng. Vậy còn hai chiếc quan tài thì làm như thế nào? Thầy Tống yêu cầu không ai được động tới sức quan tài. Cứ để im như vậy cho tới khi mặt trời lên thì xử lý. Tuy nhiên còn có một trở hại là thi thể của bà Tuyến. chiếc bụng phỉnh to của bà Tuyến mang theo mối nguy hại. Có thể làm hại mọi người bất cứ lúc nào. Thầy Tống đang cố gắng cân bằng dương khí. Sau khi sức khỏe thầy ổn định, thầy mới tiến hành xử lý thi thể của bà Tuyến. Phải đợi rất lâu cơ thể của thầy Tống mới bắt đầu được phục hồi. Thầy đưa tay lên bấm quẻ rồi lấy trong túi sau một mảnh giấy màu có rắn hình hoa màu đỏ. Tất thầy đều nhìn chăm chăm vì phía thầy Tống chờ đợi. Thầy liền bảo. Lúc khâm liệm, chính tay tôi đang làm lễ và đặt linh phổ vào trong hai chiếc quan tài. Tuy nhiên kẻ thù ác đứng đằng sau đã cố ý thay đổi vị trí của hai thi thể. Cho nên linh phù không còn phù hợp. Không khống chết được âm hồn. Trước mắt bây giờ là tôi cần dùng linh phù để áp chế hai vong hồn mẹ con của bà tuyến lại. Trong lúc làm lễ cần mọi người giữ im lặng. Âm hồn dễ phát hiện dương khí để tấn công. Bởi vậy mọi người làm ơn đứng yên, không nhúc nhích. Tuyệt đối là không được lên tiếng, cả không được lang hết hay bỏ chạy. Có thể linh hồn sẽ dựng sắc sống dậy Tuyệt đối không ai được hoang sợ Ai nấy nghe đến chuyện âm hồn dựng sắc sống dậy Giống như là quỷ nhập tràng thì bắt đầu lo lắng Người ta vốn dĩ chưa có ai chứng kiến quỷ nhập tràng Nhưng qua lời kể từ các cụ Qua các câu chuyện dân gian Ai cũng hiểu rằng khi quỷ nhập tràng Thì những người chung quanh sẽ bị nó làm tổn hại Con quỷ đi tới đâu sẽ bắt linh hồn của những người sống Thậm chí là còn có lời đồn rằng sắc sống sẽ hút máu người ta, ăn linh hồn của họ để gia tăng sức mạnh cho mình. Quầy nhập chàng thích nhất là máu tươi, bởi vậy những cơ thể còn sống chính là nguồn thức ăn mà sắc sống thích nhất. Đám người làm bắt đầu co rúm người lại, ánh mắt lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Thầy Tống bền giải thích cho mọi người hiểu về khả năng sắc sống bật dậy. Do cơ thể của hai mẹ con bà Tuyến bị mất do đối nước Hơn nữa cây chết của hai người coi như là có liên quan mật thiết đến quỷ hai nanh Chính con quỷ hai nanh mới là nguồn cơn của mọi chuyện Chỉ cần khống chết được quỷ hai nanh Thì có thể khống chết được phong hồn hai mẹ con của họ Ông của trùng nghe vậy thì bèn thắc mắc Ý của thầy là thực sự có quỷ hai nanh Bám lên hai mẹ con của thằng huy. Vậy không phải là thằng Huy bị biến thành âm binh rồi về nhà cằn quấy phải không? Thầy Tống bèn đáp Trước mắt tôi chưa dám khẳng định linh hồn của cậu Huy có bị biến thành âm binh đồng quỷ hay không Tuy nhiên tôi có thể khẳng định hiện tại Ngài Âm đang phát huy tác dụng ở đây Con quỷ hay nanh này không tầm thường Có lẽ thể Pháp kia đã mất nhiều thời gian và công sức luyện ra một con quỷ tàn ác như vậy Sức mạnh của nó có thể vượt trội cả khả năng của tôi Chưa vào trận mọi người đã nghe thầy Tống khẳng định quyền hai nanh có sức mạnh hơn cả thầy làm cho ai nấy đều hoảng sợ. Ai cũng biết là thầy Tống rất giỏi vậy nhưng thầy vừa mới tự nhận bản thân của mình không bằng quyền hai nanh. Một con quyền hai nanh nhập vào cậu Hoàng đã khiến cho thầy Tống tốn nhiều sức lực. Nếu như bây giờ thực sự linh hồn hai mẹ con của cậu Huy cùng vùng dậy thì một mình thầy Tống